Chưa mười bảy, đừng để anh ngẫm đầu mày sách về. Tiếng chống tan học vang lên, làm tôi giật mình tỉnh dậy. Tôi ngơ ngác nhìn xung quanh, nhưng không có ai cả. Anh tí đi nó mất rồi, chắc anh ấy bỏ tôi về trước rồi. Buồn thật đấy, sao không gọi tôi dậy về chung? Lâu lắm rồi hai chúng tôi mới nói chuyện lại mà. Tôi lổm cộm đứng dậy, day day cái đầu, chắc là ngủ ngày nên thấy hơi âm âm. Sau đó bỏ xuống khỏi giường, định đi lên lớp lấy cặp để về, thì thấy anh Tý xuất hiện. Tại anh ấy đang cầm cặp của tôi Thì ra không phải bỏ tôi về trước Mà là lên lấy cặp cho tôi Tôi lại thấy cảm động rồi Này Anh sợ mày mò lên đấy lại ngất đi Mất công anh lại phải dơ chân đá mày xuống đây Nói xong câu đấy Anh tự ý ăn cái cặp vào tay tôi Rồi sang người đi về trước Tôi đứng ngôi ra một lúc rồi cũng lẽo đẽo đi theo sau Đùa chứ lâu lắm rồi mới được về chung Phải tranh thủ mới được Cả đoạn đường về Bọn tôi chẳng nói câu nào thuộc ra thì tôi muốn nói chuyện với anh nhí lắm nhưng anh nhí đi cách xa tôi một đoạn nên không nói chuyện được tay tôi đau cả bụng vẫn đau nên đi hơi chậm một chút lát sau anh tỷ đã đi cách tôi một đoạn xa hơn tôi muốn chạy theo lắm nhưng khổ chạy được mấy bước bụng lại đau nên thôi cúi đầu lủi thủi đi tiếp đằng sau sao mày đi chậm thế con lợn kia đúng là chỉ biết ăn với ngủ là nhanh tôi chẳng nói gì cứ cắm đầu đi bụng tôi lại đau Không biết bị gì Có khi nào tôi sắp chết rồi không mà tôi méo sạch Còn đau khổ hơn chuyện này nữa hả trời Tôi còn yêu đời lắm Không muốn xuống hoàng tiền sớm vậy đâu Đột nhiên cặp tôi bị anh tí giật phăng lấy Tôi nhất thời ngạt nhiên ngẩng mặt lên nhìn thấy anh tí đang đứng ngay trước mặt Nãy giờ cứ cắm mặt xuống đất đi Nên không biết anh ấy đứng đợi tôi Tôi vui chết đi được Có cái cặp cũng gầm không sao Anh không hiểu rốt cuộc ngoài ăn với ngủ Thì mày còn làm được gì nữa Những lúc thế này, tôi biết tốt nhất, tôi nên im mồm lại. Có nói nữa thì dù đúng cũng thành sai, khỏi nói gì cho lành. Anh ấy cau có nhìn tôi phát, xong ôm cả cặp tôi đi trước. Tôi phải đi bước thật nhanh, cho kịp với anh tí, đi bộ mà cứ như chạy luôn. Hôm sau đi học, mới lũ đầu ra khỏi cửa đã nhìn thấy anh tí đang dựa lưng bên tường, chờ tôi như mọi khi. Quả thật là, càng ngày, anh ấy càng đẹp trai ra, năm nay mới học lớp 8. Mà trong anh ấy đã ra dáng một thiếu niên phong độ rồi Chắc là giống như lũ con gái trong lớp hay nói Anh ấy có tố chết nằm xoáy ca Nên phát triển nhanh hơn bình thường Thật đấy, tôi không nói láo đâu Cứ thử nhìn thấy mấy thằng khác trong lớp tôi mà so sánh xem Ôi rồi ơi, đứa nào đứa nấy Vẫn còn như đứa con nít men ba Nhất là thằng bóng với thằng sún. Ôi thôi, hai thằng đấy thì khỏi nói Cứ như hai con mẹ bắn cá mắm ngoài chợ ấy Mũi còn chùi không sạch nữa mà Được mỗi thằng Khánh Thằng Khánh so với anh tí cũng ngang ngửa. Có điều vì anh tí là người tôi thích Nên tôi tự chấm cho anh tí đẹp trai hơn Với lại trong mắt tôi ấy, Anh tí cũng đẹp trai hơn mà Thằng Khánh á Chỉ là hạt cát trên sa mạc thôi Tôi cứ đứng được ra mà nhìn anh tí Tới nỗi miệng cũng muốn dãi nhớt ra luôn Nhưng may là tôi đã kịp kiềm chế lại Tới khi bị anh tí cốc vào đầu một cái rõ đau Tôi mới tỉnh lại Lẽo đẽo đi theo sau lưng anh tí Anh Tý chuyển xuống ngồi lại với tôi rồi, tôi dùng một liên lên được. Còn con nhung thì khỏi nói. Quay xuống nhìn tôi nhưng muốn ăn tôi lướt sóng tôi luôn nhỉ? Ha ha, tôi đang rất là sảng khoái. Nhìn cái mặt nó bây giờ thốn lắm. Tôi đang ngồi nhõm nháp mấy gói sô-lét. Anh Tý vừa sai thằng mập mang lên lớp cho tôi. Anh ấy đi học hành bóng bóng gì đấy? Tôi cũng không rõ nữa. Mặc dù thằng mập bảo đây là đồ thừa. Anh Tý kêu nó mang lên cho con lợi là tôi đây, cả đỡ bỏ đi thì phí. Nghe thì có vẻ muốn cầm mấy vịt bánh mà đập vô mặt đứa vừa nói lắm Nhưng thôi, dù gì cũng là anh tí kêu mang lên Phải ăn trước Đột nhiên bạn Nhung đẹp gái Nện gúc cồm cộc xuống nhà đi xuống chỗ tôi ngồi đối diện Trông mặt nó lúc này sát thủ lắm Không biết có định nuốt tôi không Tôi thì có có quan tâm Đang ăn ngon lành vậy cơ mà Việc gì phải vì cộng lâm kia Mà ảnh hưởng tới việc ăn uống Này, gọi lầm ơn tránh xa minh dương ra được không sao cậu cứ bán dính lấy cậu ấy vậy? bạn nhung đẹp cái nói với tôi bằng ngữ điệu hết sức nhẹ nhàng, hình như từ trước tới nay tôi chưa nói tên thật của anh tí về không nhỉ? anh tí tên dương, khả minh dương, có ai thấy tên anh ấy đẹp không? giường tôi thì thấy vô cùng đẹp luôn í, nhưng gọi anh tí mãi quen rồi, đẹp thì đẹp chua, tôi vẫn thích gọi anh ấy là tí hơn. quay lại với bạn nhung đẹp cái tôi biết thừa là lúc này nó chỉ muốn nhảy sổ lên. Lôi cái bàn mặt tôi ra mà và cho nổ đóm đóm thôi Nhưng trong lớp còn nhiều người Làm thế thì mất hình tượng thuộc nữ ha, <cười> giả tạo quá em ạ hay cứ sống tạp với chính mình đi Tôi cười khẩy Vừa nhai bánh vừa trả lời một cách lười nhát Ồ, thì mình cứ thích bám lại anh ấy đấy có vấn đề gì sao Bạn Nhung đẹp cái nghe tôi nói vậy Thì có vẻ tức lắm Nhưng cũng không thể làm gì Tôi còn thấy mặt nó đang tím cả lên cho máu rồn lên náo rồi Hứ, coi chừng lên tăng xong mà chết đấy con ạ. Cậu biết mình thích Minh Dương mà. Với lại, chỉ có mình mới sống với cậu ấy thôi. Nói thật đấy, cậu không có khả năng đâu. Biết thân biết phận thì tránh cậu ấy ra. Không sau này có hối hạn cũng không kịp đâu. Chờ, tội nhiều cái con này đẹp mà điên. Nhưng mà thôi, cứ để cho nó nói tiếp đi. Tôi không quan tâm. Nói nói là việc của nó. Tôi ăn là việc của tôi. Chúng tôi không thuộc về nhau. Ra về... Anh tí lại đi trước, tôi lẹo đéo theo sau lưng. Trước này tôi là người, cái gì cũng không sợ. Thế quái nào mà hãy đối diện với anh tí, tôi lại bị đột biến, trở nên ngoan ngoãn như con cuốn con. Đi nhanh lên. Anh tí quát, tôi lôi cui chạy lên phía trước cho tụt anh tí, im lặng đi bên cạnh. Thấy tôi không nói gì, anh tình giữ mày nhìn tôi chút, xong lại xoay người đi tiếp. Hôm nay anh tí vẫn sách cặp dùm tôi, còn tôi thì tâm hồn đang treo trên mây mới hôm nay được anh tí phục vụ tận tình quá, đâm ra cứ ngon ngon ngẩn ngẩn, tâm hồn bị lạc trôi đi đâu mất. Được một đoạn, cái bụng khốn nạn của tôi lại đau quặn từng cơn, tôi nhàn nhõm ôm bụng muốn éo cả người. này bị gì vậy luôn? sao mặt xanh thế? anh chỉ thấy tôi như thế, thì có vẻ hơi lo lắng, đang đi trước mà lại xoay người chạy ngược về chỗ tôi hỏi. em đau bụng quá. anh cho lắm vào. mà đau bụng? không phải đã mấy ngày nay rồi, cần trỗi gì, ham ăn ham uống mình mới vậy đó. tôi chẳng có hơi mà cãi nhau với anh ấy. ông bụng rề rề đi trước. đột nhiên anh tí vọt lên trước, ngồi sờm xuống quát. lên anh gõng về. tôi ngại gùng trả lời. thôi, em đi bộ được rồi. được anh ấy cõng về, chỉ còn gì bằng nữa. nhưng mà tôi cứ thấy ngại ngài chờ gì ấy. chắc là nhớ rồi, nhìn vậy. tôi cũng biết làm nữ thọ thọ bất thân mà. mau. Đừng để anh phải nắm đầu mày xách về Thế là tôi lại ngoan ngoãn leo lên lưng của anh tí Để anh ấy về tới tận nhà Mấy cái thọ thọ bất thân gì đấy Mấy cái ngạnh ngùng gì đấy Cũng giải hết Về tới cổng nhà Tôi bảo anh tí thả tôi xuống Nhưng anh tí không chịu Tôi thì không muốn để bà nội hay gì ghẻ của tôi trong thấy cảnh này Bởi vì tôi thừa biết Nếu nhìn thấy thì thể nào bà nội cũng lôi tôi ra giày xéo Cái gì mà mới tí tuổi đầu Mày đặt vẽ vãn con trai gì đấy Nói chung là kiểu gì cũng có cớ mà mắng tôi được hết Tốt nhất là không nên để cho họ nắm được cơ hội sinh sự với mình Mày ngồi im đấy Ngọng quậy nữa anh quang mày xuống cho gãy xương thôi bây giờ Ai bảo tôi đang ngồi trên lưng anh ấy Ai bảo tôi thích anh ấy làm gì Bởi vậy mới nghe lời giám giáp như bị bỏ bùa bỏ ngại Ngồi im ra trên lưng anh ấy không nói thêm tiếng nào Anh kỳ không cõng tôi vào nhà tôi Mà cõng vào nhà anh ấy Thành kỳ anh ấy có vấn đề rồi sao ấy nhà tôi ở bên kia cơ mà tôi ngạc nhiên hỏi anh ơi nhà bên kia anh không có ngu như mày đấy lại bắt đầu mắng mỏ chơi bai tôi nữa rồi không ngu con khỉ không ngu mà chỉ lủ lẫn thôi lẽ sau anh kỳ cõng tôi đi thẳng vào phòng khách rồi vớt tôi xuống lấy xong bỏ đi đâu mất trước khi đi còn trưng cái bộ mặt dọa người ra lệnh cho tôi ngồi yên đấy không được nhúc nhích không thôi lại bị đập Thành Như, không có ai ở nhà. Mẹ anh tí đi làm rồi. Bố anh ấy thì ở bên nước ngoài cô, cả năm về có được có một hai lần. Em gái anh tí thì gửi bên nhà bà nội. Nhà anh ấy trông non dùng. Tôi chán quá, trống cả mắt lim tim, tới khi mời thức ăn sộc vào mũi mới giật mình tỉnh ra. Trước mặt là khuôn mặt anh tí đang đỏ đỏ, nhễ nhảy mồ hôi. Vậy chứ vẫn có sức hút lắm. Vẫn đẹp trai như thường. Tôi cảm thấy mình bắt đầu trở nên mê trai rồi trên bàn thì có mâm thức ăn nóng hổi, nào là thịt bò xào, trứng chiên, canh rau ngót thịt bằm, thơm quá, lại khơi dậy vị giác của tôi rồi, tôi nuốt nước bọt, ăn đi, anh thì sửa cho tôi bát cơm, đắp một đống thịt bò xào Bỏ vào bát cơm đầy ụ, tôi cầm lấy ăn ngon lành, đúng là ngon quá, ăn nhiều vào, mình ăn ăn không hết, tí đổ đi lại phí, không hết thì đổ cho con nick nó ăn, nó ăn cũng không hết, nên mẹ ăn phụ đi. Nghe có vẻ như đang ăn cơm đồ thù ấy Không lẽ tôi về con nít nhà anh ấy Ngang hàng sao Đúng là thảm thật đấy Nhưng mà ngon quá Thử hay không cũng mà kệ Anh đã rời tính Cứ chốc chốc anh tí lại gắp đầy thịt bò vào bát của tôi Tôi cốt một phát hết hai bát cơm Nó căng bụng Tôi với tay xa xa cái bụng Ngại lưng ra ghế Ngon quá Ai nấu vậy Ngu Anh nấu cho ai Xỉnh Tôi chẳng tin, anh ấy làm sao mà nấu ngon như vậy được Có phải lừa người ấy, nhưng làm sao lừa được tôi Tôi trẻ môi Anh mà biết nấu cơm à? Anh mới biết thừa Chứ hồi giờ toàn ăn cơm một mình, anh không nấu ai nấu Ờ, anh ấy nói thế thì cũng có vẻ đúng Mẹ anh ấy hầu như không ăn cơm ở nhà Cái này thì tôi biết Nhưng anh ấy nấu mà ngon như thế kia Thì cũng hơi nghi nghi Mà thôi, mà kệ, ai nấu cũng được Ngon là được Ăn xong Anh thì đứng dậy dọn dẹp Tôi thì cứ làm cảnh ra đấy sung xuống Lâu lâu được phục vụ tận tình Cảm giác cứ như được làm bảo Hoàng ấy Haha <cười> Thích thật đấy Uống đi Tôi ngồi thẳng dậy Nhìn ly nước đục đục vàng vàng trên bàn Nghi hoặc Nước kỳ quá gì mà nhìn như nước Ấy Ấy thế này Nước gì đấy Tôi hỏi kêu uống thì uống đi Lắm lời quá Không chết được đâu Tôi hơi lưỡng lự sau đó cũng uống một hơi cạn sạch, chả biết nước gì, ấm ấm ngọt ngọt, cũng dễ uống. sau đó anh tí lại nồi cái chiêu do nà ra bắt tôi đi ngủ, tôi còn làm gì được nữa, kêu ngủ thì ngủ thôi. chương 18 tám, ra phố. buổi chiều tôi ở lại nhà anh tí học bài chung. nói thật, tôi chẳng muốn học bài chung với anh ấy tí hiệu nào. biết tôi dốt rồi, thì phải thông cảm cho tôi chứ. đằng này tôi cứ không hiểu chỗ nào, là mắng nhức chỗ ấy. tôi mà gần cổ nên cái là này bị ăn mấy cái cốc. Không để cũng đi ăn mấy cái thước gõ lên đầu Nói chung, bà cái gì là dùng cái đó Không biết thương hoa tiết ngọc gì hết Đúng là cái đầu vũ phu mà Bà dì ghẻ của tôi đột nhiên lại thèm ăn quả dâu ra Cái thứ quả chua chua ngọt ngọt ấy Đúng là bầu bì khó ở Nay thèm cái này, mai thèm cái kia Hôm trước còn thèm ăn thịt chó nữa Bà đấy vốn dĩ trước nay rất ghét thịt chó Ghét luôn cả mấy cười ăn thịt chó Mà lúc thèm chỉ ăn một lần cả tô đến là chịu với bà Bà nội sai tôi đi tìm hái dâu ra cho cái người Đang mang thai trong mình Cháu trai nội tương lai của bà ấy Đúng là cái số tôi nó khổ Thời đại nào giờ mà còn trọng nam kinh nữ đến vậy lúc trước tôi còn thấy tủi thân Bây giờ giết cũng thành quen Với lại tôi cũng chẳng thèm nghĩ nhiều Xem như làm phúc tích đức vậy Dù gì đấy cũng là con trai của bố tôi Không cùng mẹ nhưng mang dòng máu giống nhau Và lại nó còn chưa ra đời Trẻ con không có tôi Tôi đi xuống vườn tìm rau ra Mùa này cũng có nhưng hiếm Với lại quả không được to như quả đúng mùa, gặp mấy người coi vườn, được họ chỉ hướng nên tôi cứ đi thẳng một mạch tới vườn rau ra. Tôi leo lên hái đại mấy chùm to to, sau đó bỏ bịch, trả tiền rồi đem về. Vừa vào sân đã gặp bà nội đang nói chuyện gì đấy với bà Biên, có vẻ vui lắm. Bà gì ghẻ đang ngồi ăn rau ngon lành. Tôi cũng hơi ngạc nhiên, lúc nãy say tôi đi tìm rau, tôi chưa về đã có rau ăn rồi. Tôi chợt nhớ là nhà bà Biên cũng có quả này, vậy mà lúc nãy sai tôi xuống vườn mua. Muốn hành xác tôi đây mà. Nhưng tôi cũng chẳng quan tâm, cầm bịch rau đi vào trong, rửa sạch, rồi mang ra đặt trước mặt bà gì. Cần gái con đứa mất dạy, đi về không biết trả hỏi ai cả. Bà nội nhìn tôi lườm nguyết, đủ các kiểu, tôi mất dạy vậy đấy, có dạy hay không thì mấy người cũng chẳng bỏ qua, kiểu gì chẳng nói được, mấy người có dạy mà cũng có hơn ai. Bác Biên cũng nhìn tôi lườm lườm, lườm mít cái kiểu mắt té răng hô, mồm bô bô ấy thì ế tới giờ cũng phải, ai mà chịu được bà đấy, mà lấy cơ chứ. Mở miệng ra nói câu nào là thúi câu đấy Lúc trước tôi còn nhỏ nên không biết Giờ lớn rồi Nhìn bà đấy nói gì tôi cũng hiểu Ôi, cái con đấy thì nói làm gì Nó không phải người Nó là thứ giặc quỷ Đem mà tống cứ nó đi cho rảnh lợ Ôi rồi ôi, không cần tống tôi đi đâu Tôi cũng đang mong nhanh lớn để biến khỏi đây đây Gớm, cứ tưởng tôi thích ở đây lắm mà Không phải đuổi Tới lúc cần đi tôi sẽ đi Mấy ngày này rảnh rỗi lắm Ăn xong muốn có việc gì làm Rồi tụng năm tụng 3 lại Nói xấu người này chê bai người kia Điện hình là đang nói xấu tôi đấy Ngồi trong phòng mà còn nghe rõ mồm một, một Hai người đấy đang nói xấu tôi Chê bai đủ điều Cái gì mà ngổ ngáo Cái gì mà sức ruột Láo tết Mất dậy Cái gì mà nhiệt chủng không nên sinh ra Này còn lôi mẹ tôi ra mắng lây nữa Tôi ghét nhất mấy người Cứ hay lôi mẹ tôi ra bêu dếu Họ bảo mẹ tôi là thứ con gái không ra gì Tôi nói thật Họ nói mà không biết ngượng mồm. Nói người ta mà không nhìn lại mình xem Tốt đẹp chỗ nào Cứ thử nhìn vào mà xem Nói mẹ tôi không ra gì Nhưng ít ra cũng còn có bố tôi lấy Còn cái bà già xấu tính kia Ê tới giờ không ai thèm ngó tới Chắc mình tốt đẹp quá Mà ở đó nói người khác Phải rồi Tốt quá mà Đúng là rảnh rỗi Ăn ở không Đi lo chuyện thiên hạ Người ta như nào thì cũng kệ mẹ người ta đi Cứ thích trả mõ vào nhà người khác Khiến người ta hắn gây hắn kêu thù với nhau Lớn lắm rồi Sắp già tới nơi rồi mà vẫn còn nhiều chuyện còn không biết để phúc để đức lại cho con cho cháu mồm miệng nhông hoa cái độc không chịu được Tôi gốc cần để ý nữa đi ngủ cho xuống việt nam nói là làm tôi đeo tay vuông vào cái mp 3 cũ kỹ của mẹ tôi tặng hồi sinh nhật 10 tuổi bật volume to hết cỡ nằm nằm ra giường ngủ đánh một giấc tới xế chiều thì bị tiếng đập cửa làm cho giật mình tỉnh dậy là bà nội tôi gọi xuống ăn con tối lại bị mắng một trận xối xả nào là cái thứ con gái lười chạy thay nào là vô dụng đủ các kiểu chắc lùi chắc vô dụng quá. mới sáng mở đất ra gọi tôi dậy dặt đồ, quét nhà, nấu nhà, dọn dẹp. xong lại bắt làm cái này, làm cái kia linh ta linh tinh. duy chỉ có cái nấu cơm là không để tôi nấu thôi. tại tôi nấu cơm đến con lợn cũng chưa còn chê, nên không dám để tôi nấu. nếu không muốn lăn ra chết vì ngộ độc. lỗ tai tôi chết gì mang trong đấy rồi. trừ nấy, trừ nữa, thì cũng vậy thôi. mà tôi cứ chơi ra đấy, đưa tay ngoái ngoái lỗ tai khiến bà nội tức càng thêm tức. mà kệ chứ, chả ảnh hưởng gì tới tôi thích chửi thì chửi đi cho xuống mồm, ăn cơm cũng chẳng ngon lành gì, ngồi ăn mà cứ bị lườm nít thế kia, bố đứa nào nuốt cho nổi. tôi ăn coi loa vài miếng, rửa chén dọn dẹp xong, tôi lại chui vô phòng kể phim kể chuyện. nay là ngày cuối tuần, nên cũng không phải học hành gì nhiều, mà đúng hơn là cả buổi chiều bị gã nào ấy ép làm hết cả rồi. tôi thấy tôi cũng sắc giống bọn con gái trong lớp rồi đấy, suốt ngày phim với chuyện ngôn tình ngôn tả. có điều tôi không điên rồi, ảo tưởng sức mạnh, thấy mấy gã giỏi ca như bọn nó. Tôi hiển nhất là xem viêm Inuyasha Tôi thích anh tiểu khuyển lắm Dễ thương vô cùng Với lại càng xem càng thấy có nét giống anh tí Tít, tít Điện thoại có tin nhắn Cái điện thoại này bố tôi mới gửi cho tôi đợt trước Là quà chúc mừng tôi lên lớp Tính ra thì bố tôi tư lãnh đạm Nhưng cũng rất thương tôi Chỉ có điều bố ích khi thể hiện tình cảm Bởi vì tôi học giốt Nên để lên lớp là một vấn đề Tôi đã cố gắng lắm rồi Cho nên mỗi lần lên lớp là tôi lại có quà Cho bài một phút đi ra cổng, chọn một giây ăn một đấm. Cái kiểu dạng người này, ngoài anh tí ra, thì còn ai vào đây nữa? Mà kể cũng lạ, từ lúc tôi có điện thoại, thì anh ấy cũng mua một cái. Tôi cũng chẳng biết tại sao, với cả nhà anh ấy dài mà, một mua lúc nào chẳng được, chắc anh ấy mua để chat tiếp với gái. Đẹp trai như thế, đầy đường mê. Sau anh ấy cũng đòi lấy số điện thoại của tôi. Trời ơi, không phải tốt lành gì đâu, lấy để xe bà túi Không muốn gọi tôi Chỉ cần ấn nút rồi ho một tiếng Là tôi phải tối ngay Nếu không muốn ăn đòn Đúng là cái đồ Tôi chả biết sao sánh ngay ấy về cái gì nữa Mà đòi số điện thoại cũng khác người lắm Vẫn thì nói một tiếng tôi đua Cứ phải hù dạ đòi đánh đập tôi mới chịu Anh tứ của tôi là vậy đấy Đối với tôi chỉ có bạo lực Bạo lực và bạo lực thôi Chẳng như tối rồi anh ấy còn bắt tôi đi đâu nữa Tôi không muốn bị ăn cốt Nên lập tức nhảy khỏi kế khi ra ngoài Rồi lại còn đi đâu hả con kia Bà nội tôi sang tàng ngoài cửa phòng khách vọng tới. "Cháu đi chơi? Chơi cái gì giờ này? Có mà đi đúng "Tôi thề, nếu người đứng đó không phải bà nội tôi, thì tôi đã cho ăn mấy cái tát nổ đong đao mắt rồi. Tôi lịch sự lắm rồi đấy. Ai nói tôi láo tét cũng mặc Đâu phải tôi muốn thế, họ không ép tôi thì tôi cũng chẳng có thái độ như vậy. Ví dụ như là mọi người, thử ở trường hợp của tôi xem, không phải ai cũng như ai đâu, nên đừng đứng ở hoàn cảnh của mình mà phán xét người khác như đúng rồi." Khi không biết cái quái gì về người ta cả Mà kệ cho bà ấy đứng đó chửi rủa, Tôi vẫn ngang nhiên đi ra khỏi nhà Anh cứu đang đợi tôi ngoài cổng Chưa thấy mặt, đã nghe giọng rồi Mày chậm mấy phút rồi luôn ạ Lại đây Anh ký trên cái bộ mặt chuẩn bị xử chạm người khác ra Đưa tay, móc móc tôi lại Còn làm gì nữa Kêu tôi lại để cốc đầu tôi đấy Đừng có thấy tôi hiền mà bắt nạt Tôi không thể đi lại gần Đứng xe xe ra một đoạn nói Kêu em làm gì Mày đi với anh một lát. Đi đâu? Ra phố. Ra phố á? Anh ấy rủ tôi ra phố kìa. Định dẫn tôi đi chơi à? Sao tự nhiên lại tốt được suốt thế? Thường ngày tôi chỉ cuôn cút ở xóa nhà. Ý đi chơi tối. Hôm nay được dẫn đi chơi thì hào hứng lắm. Lại được anh tí rủ đi nữa. Càng thấy xuống hôn. Tôi gật đầu cái rục. Sau đó leo lên xe đạp. Anh tí trở đi. Ngồi trên xe mà tôi cứ mơ mơ màng màng. Ước gì đoạn đường ra phố. Nó xa xa một tẹo. Nhìn bóng lưng anh nhảy to thật đấy Hơ, tôi đang được anh ký đẹp trai đèo đi chơi phố đấy Lãng mạn ghê chưa Mấy đứa khác có làm mơ Cũng chưa chắc được thế này Bọn nó mà biết chuyện này chắc phải lồng lộn nên mà ghen tị với tôi ý chứ Tôi đang tưởng tượng xem khuôn mặt của con Nhung sẽ như thế nào Nếu biết anh Minh Dương đẹp trai đèo tôi bằng xe đạp đi dạo phố Chắc là mặt nó lúc đó khó coi Hệt như bị dẫm phải phân chó ấy nhỉ Hơ, hạnh phúc quá đi mất Tôi cứ ngồi cười như con dở Mãi tới khi chiếc xe bị vấp phải thứ gì đấy, nhảy dựng lên, tôi mới tỉnh người ra. À, anh định chở em đi đâu vậy? Anh đi gửi đồ cho bố, đèo mày đi cho yên tâm. Tôi hơi ngạc nhiên. Sao lại phải để em đi mới yên tâm? Mình ngu thật đấy, lúc đi qua bãi tha ma anh sợ anh đẹp trai quá mà nó bắt mất. Đèo mày đi, bọn ma cỏ thấy mày xấu quá, sẽ tránh xa không dám tới gần, hiểu chưa? Tôi tức muốn phọt máu ra ngoài. Ý anh ấy là tôi xấu tới ma chê quỷ hồn chứ gì, nãy còn tưởng ngày ngày tốt bụng chở tôi đi chơi cô, đúng là đời không như mơ. mặc kệ vậy, tôi trả thèm để ý anh ấy nữa. khoanh tay lô đáng ngắm cảnh phố buổi tối, hai hàng đèn nhạn nhiên dõi xuống, yên hẳn bóng tôi và anh đứng ngồi trên xe, bóng anh ấy cao lắm, tôi ngồi sau mà mới tới nửa lưng anh ấy thôi. đột nhiên chiếc xe đạp lắc lư, nằm tôi mất thăng bằng ngả sang một bên, tôi hét một tiếng, theo phản xạ vòng tay ôm lấy hai bên hông anh tí, cho khỏi ngã xuống đất. Lát sau chiếc xe trở lại thăng bằng Tôi mới vội vã thả tay ra Phát hiện mình vừa làm một việc động trời Mày lợi dụng mong anh phải không Tôi lúng túng, Không có Em lỡ tay thôi Ai là mong anh Anh tí không nói thêm gì Hoi nhẹ một tiếng rồi đi tiếp Hình như đi đúng đoạn đường xấu thì vậy Chiếc xe lại lắc lưu dữ rồi Tôi thì không dám làm chuyện như bắn lẫy nữa Tôi lấy yên xe mà lắp lưu theo Đến nỗi có lúc muốn ngả sang một bên Mà văng xuống đường luôn Ôm vào Chưa 19 Anh thích thì em thôi Tôi cứ ngồi ngơ ra đấy Tới lúc anh tí quát tôi phát nữa Tôi mới dập mình Anh kêu mẹ ôm vào Rớt xuống đường dập xương Đừng bảo anh không nói trước Em túm yên xe rồi Không rớt được đâu Vừa nói Tôi vừa túm chặt cái mép yên xe Hình như anh tí bực mình rồi hay sao ấy Đột nhiên dừng xe Làm tôi mất đà Cắm đầu vào lưng anh ấy Tôi còn đang xoa chán Tiếng ấy ngoài đầu lại trợn mắt nhìn tôi Sau đó đưa tay ra sau nắm tay tay tôi kéo mạnh vòng ra trước, ôm chặt lấy eo của anh ấy, rồi cảnh báo tôi một câu. ôm chặt vào, mày thử buông ra xem. anh cho mày đo đường luôn. nói xong, anh ấy ho một tiếng, rồi tiếp tục đạp xe. cả người tôi bây giờ đang bị dính chặt lấy lưng anh tí, mà tôi tự nhiên nóng bừng, nóng hừng hực cả lên. tôi im xe, chẳng dám ho he tiếng nào. tại tôi thấy ngại. chơi với nhau từ bé, bây giờ tôi mới ôm anh ấy chặt thế này, mà lại còn bị bắt ôm một cách miễn cưỡng như trước. Bụng anh ấy đang hít thở một cách đều đều vòng tay tôi cứ nhấp nhổm theo từng nhịp đạp xe Người tôi bắt đầu nóng nên Đầu óc cũng không được tỉnh táo nữa Tiền cũng đang đập nhanh hon rồi Cứ nôn nao cồn cào kiểu gì ấy Cái cảm giác quái quỷ gì thế này Lát nữa Về anh sẽ tính phí Tôi còn đang chu du trong cõi mê Thì giọng nói kia đã kéo tôi trở về với hiện thực Tính phí Có nhầm không Phí gì mà tính Tôi ngạc nhiên Em có làm gì đâu mà tính phí Mày ôm từ nãy đến giờ Cho mày ôm chùa chắc kẻ ôm đầu đời của anh mày đấy ô, Rõ ràng là lúc nãy bắt tôi ôm cơ mà Có phải tôi tự muốn ôm đâu Như vậy mà cũng tính phí được à Tôi ấm ức Đánh bắt em chứ em có đòi à? Thế không ôm nữa Thả tay ra đi Anh thấy gấp đôi Tôi đang định buông tay ra Thì bị giọng nói kia làm cho khụng lại Cái lý gì thế này Đúng là quá đáng Không thể chấp nhận được Tôi cáo Anh là đồ đều Anh tí thản nhiên trả lời Anh thích thì anh đều thôi Mỏ tôi rồi lên não Tức quá mà chẳng làm gì được Ông trời Ông ngó xuống mà xem Con nào bị bắt nạt kìa Còn gì là thiên lý nữa chứ Hu hu, Kiếp trước tôi đã nợ nần anh ấy cái gì à Sao kiếp này cứ bị anh ấy bắt nạt mãi thế Tôi gào thét trong lòng Vừa đau khổ Vừa thức giận Tôi muốn nhai cả thế giới Nhưng khổ Thế giới thì to lớn Miệng tôi lại vô cùng nhỏ Cho nên, muốn cũng chỉ là muốn thôi. Tôi bực quá, gồm tay siết chặt eo anh tí cho đỡ tức. Chẳng biết anh ấy có đau không, chứ chả thay nói tiếng nào, lại còn có vẻ thích thú hay sao ấy. Chù môi huyết xáo vớ vẩn nữa. Xe dừng lại trước cửa hàng dịch vụ gửi bưu phẩm, anh tí cầm cái gói gì đó đặt trong giỏ xe đi vào trong, còn tôi ở ngoài xe chờ. Trước khi đi còn lệnh cho tôi phải đứng yên ở đấy, bị người ta bắt cóc thì dáng chịu. Gớm, tưởng tôi là con ít 3 tuổi hay sao, mà con phải dặn. Cứ như ông cụ non ấy. Tôi không bắt người ta thì thôi chứ, ai bắt được tôi? <cười> tôi đùa đấy, cái đồ chuột nhất như tôi đây thì bắt được ai? Không khéo chưa kịp bắt, đã bị người ta đạp cho lòi ruột lòi thèo ra rồi cũng nên. Cốc. Làm cái gì mà cứ đàm thối ra vậy? Lại đang nghĩ đến mấy chuyện xấu xa chứ gì? Một cái cốc đau điếng vừa giáng xuống cái chán đáng thương của tôi, tức đến đỏ mặt tía tai luôn mà không làm được gì, tôi cũng chẳng thèm nói gì nữa. Tôi biết, còn nói cũng vậy thôi. Cậu gọi bắt con vậy đấy. Anh ấy là trai, anh ấy có quyền. Đi chơi không? Anh ký chợt hỏi, làm tôi ngạc nhiên. Ủa, không về à anh? mày trả lời câu có liên quan quá ha. Đi không? Ờ, đúng là trả liên quan kiểu nào. Tôi gãi gãi đầu, cứ tưởng gửi đồ xong rồi về, đột nhiên lại rủ tôi đi chơi nên tôi hơi ngạc nhiên. Đùa gì chứ, hiếm lắm mới có cơ hội như vậy, ngu gì không đi? Tôi bật đầu cái dục, tay toe trả lên xe, cười tê tái. Anh tí chỉ lườm tôi một cái rồi bắt đầu đạp đi. Chúng tôi đi vòng vòng quanh phố, sau đó dùng trước cổng một trung tâm giải trí khá lớn. Ở đây đông người thật, anh tí kêu tôi chờ ở cửa để anh đi gửi xe, xong nghĩ sao lại bắt tôi đi cùng. Tôi lười quá không chịu đi theo, thế là lại bị ăn một cái cốc. Đành lười nhác lê lết thân xác theo anh ấy. Ôi, đông người quá, nhiều trò chơi nữa, nhìn vui thật đấy. Bước vào khu vui chơi, tôi ngạc nhiên gieo lên, đúng là nhìn rất hấp dẫn. Bé tới giờ tôi chưa tới chỗ này lần nào Cho nên thấy thích thú Hai mắt phải nói là sáng long lanh Nhìn về bên đó Bây giờ có cơ hội Nhất định phải thử hết mấy trò này mới được Anh tí chẳng nói gì Chỉ đứng bên cạnh nhìn tôi Tôi cũng không để ý lắm Nhưng hình như tôi vừa thấy anh ấy nhìn tôi cười Không phải là nụ cười ngam nhỏ đáng ghét mọi khi Mà là nụ cười ôn nhu dịu dàng Chắc tôi nhìn nhầm Đời nào anh ấy nhìn tôi như thế Cũng có thể là kia được em nào xinh xinh Rồi nên đang nhếch mắt đưa tình Nhưng tôi lại nghĩ là nhìn tôi ấy. Thôi Dẹp vụ đó qua một bên đi Tranh thủ chơi trước đã Tôi quay sang hỏi Mình chơi cái gì bây giờ? Anh cá là mày không biết chơi cái gì cả Cái này anh nói cũng đúng Nhưng chắc gì tôi không biết chơi Chỉ là chưa từng chơi thôi Như một loạt phía trước Nhiều thứ để chơi quá Không biết chơi cái nào Mình đi đưa qua đi anh Tôi nhìn anh ký Chỉ về phía vòng xoay mấy con thú trước mặt Con Học Mấy giờ rồi còn chơi đu quay Mặt tôi tiêu hiểu, Đúng là bên đó toàn con nít cả thôi Thông cảm cho tôi đi Tôi chưa tới đây bao giờ Nên có biết cái trò nào của con nít Trò nào của người lớn đâu chứ Đi Anh tí cầm tay tôi lôi đi mà tôi lại nóng hết lên rồi Lạ thật Mỗi lần ở gần anh tí thế này Là tôi lại có cảm giác đó thấy trong phim bảo Mấy biểu hiện đấy là do mình thích người ta rung động đầu đời ấy Phải rồi Tôi thích anh tí mà Mãi nghĩ lung tung tôi lúc anh tí dừng lại cũng không biết nên tôi đâm sao mà lâu nghe ngái tôi lại bị quát đúng là hậu đậu đi đúng không xong ai bảo anh dừng lại làm gì còn gãi à anh tí rồi nắm đấm nên chưởng mắt nhìn tôi tôi cúi mặt xuống không người đột nhiên anh ấy thả tay tôi ra xoay mặt sang chỗ khác trời hơi tối nhưng tôi vẫn có thể nhận ra khuôn mặt anh ấy hơi phím hồng chắc tôi mập quá anh ấy đèo tôi thấy mệt anh tí lại đi mua vé xong dẫn tôi đi vào cổng cái này là trượt patin rồi ôi nhìn bọn họ chưa thấy mê có mấy người có lượn vèo vèo mấy chỗ cái gồ cao uốn lượn nữa chứ đúng là rất điều luyện trông cũng chẳng có gì là khó chắc đèo được cái đấy vô rồi lướt lướt là xong chứ gì tôi tặc lưỡi kiểu gì chẳng trượt được nhẹ đôi giày trong tay anh tí lời hai mãi vẫn không xỏ được vậy mà nhóng một cái anh ấy đã đeo xong còn đúng dậy lượn lượn trước mặt tôi mới lượt nữa anh ấy siêu thật đấy nhìn lại mình thì ôi thôi nói kém khỏi chẳng sai Có đôi giày còn đi không xong Thì chụp chết cái gì Không biết gì à Anh Kỳ đứng chống nạnh trước mặt tôi vẻ oai hồn Mặt tôi méo sạch, lắc lắc đầu Đúng là Anh chẳng biết dùng con gì để so sánh với mày nữa lùn ạ Anh ấy ngao ngán nhìn tôi lắc đầu Như kiểu tôi tệ lại lắm vậy Mà đúng là tôi tệ hại thật Chậc, sự thật quá phũ phàng Anh Kỳ cúi xuống Kéo chân sỏ giày vào cho tôi Nhóm một cái đôi giày đã đeo chắc vào chân tôi rồi tôi nhìn anh tí đầy ngưỡng mộ đứng dậy tôi nhổm người định đứng dậy thì đột nhiên mấy bánh xe trên đôi giày trượt một phát khiến tôi ngã ngửa về sau cũng may là anh tí nhanh tay túm tôi lại nếu không thì e là cái lưng của tôi gãy mất cái mông của tôi cũng dập lát cho mà xem tôi túm lấy hai cánh tay của anh tí lọn chọn đứng thẳng người nhưng mãi không được đôi giày chết tiệt này nó cứ lăn lăn trượt trượt khiến tôi không thể nào giữ người thăng bằng được lúc nãy tưởng không khó ai ngồi khó không tưởng được từ từ Đừng quá hấp, cố gắng hơi cúi về trước, đừng có ngồi về sau, giữ chân cho vững một chỗ, đừng để nó trở qua trở lại. Anh tíu nắm chặt tay tôi, kiên nhẫn tập cho tôi đi từng bước một, sau vài lần té dập mông, cuối cùng tôi cũng đứng vững được trên đôi giày. Anh tí nắm một tay tôi, dắt đi chậm chậm từng bước một, lát sau thì nhanh hơn, rồi bắt đầu lướt lướt nhanh hơn nữa. Trò này vui quá, kích thích tôi rồi đấy. Đột nhiên anh chỉ thả tay tôi ra. Với kinh nghiệm tích lũy từ nãy thế giờ, tôi cũng lạch bạch tự đi được ha ha, tôi tự thấy mình giỏi ghê luôn, tôi đúng là thiên tài, tôi khỏe chỉ lướt nhanh hơn, anh tỷ cũng đi ngay sau lưng tôi. cẩn thận, coi chừng phía trước. anh tí đột nhiên la lên, làm tôi giật mình ngước lên phía trước. á? dầm, tôi ngã ngửa trên sân, nhìn trời đất tối tăm, cả cơ thể không còn cảm nhận được gì nữa. tổ tiên ơi, các cụ các chị ơi, cháu đón với mọi người đây. không có bắt à? một khuôn mặt lạ hoắc từ trên cao nhìn xuống tôi, bằng ánh mắt tức giận. Chắc là người của Diêm Vương sai tới bắt hồn tôi Hù hù Tôi chưa muốn đi xa vậy đâu Mẹ ơi Anh tí ơi Ai đó làm ơn lôi tôi về thế giới của tôi đi con ngu này nó mũi để trên trời à lại một khuôn mặt khác xuất hiện Nhưng là khuôn mặt vô cùng quen thuộc Anh tí Là anh tí của tôi đây mà Hù hù Anh ấy tới cứu tôi đấy Tôi giơ cả hai tay thẳng về phía trước Anh ơi Kể em lên đi Nhanh không người ta bắt em đi mất Đúng vậy Mau Có người cúi xuống đỡ tôi ngồi dậy, có người lôi hai tháo đôi giày đang đeo trong chân của tôi ra, sự vực tôi đứng dậy đi về phía hàng ghế bên ngoài sân. Tôi cũng chẳng biết mình còn sống hay đã chết, chỉ biết cứ như thế, bị người ta điều khiển như con robot hết pin vậy thôi. Có lẽ nào, đời tôi lại chỉ ngắn ngủi đến thế thôi sao? Chương 20, hay là muốn anh bác mày về? Mấy ngày này tôi rung rúng lắm, xuống cơn tiên luôn. Sau khi sống sót trở về bởi vụ va chạm kinh hoàng kia, thì bây giờ tôi đã trở thành người tàn tật rồi. Hôm đó đợi anh tỷ bé ra xe trở về lại được ôm. Lần ôm thứ hai ấy không những được ôm, mày ấy còn thả một tay giữ chặt tay tôi, bảo là giữa đường sợ tôi bị rơi mất. Tối bãi tha ma không còn con xấu xí ma chơi quỷ hờn như tôi làm mùa đuổi tà, thì cái thân xác đẹp trai của anh ấy lại bị bắt đi. Đấy, lần nào tôi đảo tôi cảm thấy có chút hưng phấn. Anh đang định lên mây, thì anh ấy lại thẳng chân đạp tôi xuống không thương tiếc, đúng là đồ vô lương tâm. Nói đi cũng phải nói lại mặc dù tàn tật rồi nhưng bù lại thì được phục vụ tận tình, cơm bưng nước vắt, chân không phải chạm đất vì có người cõng đi học, về cũng có người cõng về tận nhà. Lúc đầu ngại lắm nên không chịu, ngại chết đi được, nhất là ở trên trường ấy, ai cũng nhìn, nhưng mà mọi người biết rồi đấy. Anh ký của tôi là người bảo lực, hầu ra là hồ dọa đánh đập tôi. Con chuẩn nhất như tôi thì không thể kháng cự được, nên đành ngoan ngoãn tuân theo. kệ ra thì xuống thật đấy, về nhà cũng không phải làm gì, tranh què rồi. Các có lết không nổi thì làm được cái gì? Hết xem phim đọc truyện nghe nhạc, rồi lại đọc truyện nghe nhạc xem phim. Hôm nào của anh tí ráng cõng qua nhà anh ấy chơi, thì còn chỉ chế về nghĩ được một chút. Song lại thôi, bởi vì anh ấy mới tham gia câu lạc bộ đá bóng của trường nên cũng chẳng có nhiều thời gian thăm tôi. nghe bọn thằng xuống bảo sắp thi đấu với trường khác nên đang ra sức luyện tập. Ước gì tôi không què thì có thể đi xem anh ấy đá bóng rồi, thành ra lúc nào tôi cũng du dũng một xó trong nhà. Giết rồi tôi thấy mình thành con tự kỷ luôn Dạo này con mẹ nhung trành kia Phải nói là tức lòng tức độ nên Không riêng gì nó mà với đứa con gái Trong trường hâm mộ anh tí cũng vậy Rồi ôi, thấy giấy ca của bọn nó Bế cô gái khác trong tay Mua đồ ăn, mua nước đồ tận tình Như thế, thì hỏi sao không tức Cái mặt của con nhung nhìn như muốn ăn gan uống máu thôi vậy Ha ha, lại giả tạo rồi Bình thường thì ra dáng thục lữ đoan trang lắm Nên mọi người cứ nghĩ nói hiền Làm sao qua mặt được tôi cơ chứ Bởi vậy ta nói, đừng có nhìn mặt mà bắt hình dong. Cứ lấy con Nhung ra làm ví dụ đi. Có ai thấy mặt nó nhăn như khỉ nước ánh mắt sắc hơn dao nhìn người khác chưa? Có ai thấy cái miệng nó phun ra những từ ngữ ngu ngốc, ngu xuẩn, ảo tưởng cay độc, đủ kiểu đủ màu chưa? Dĩ nhiên là chưa, tôi dám cam đoan là chưa một ai, ngoài tôi nhìn thấy cả. Bởi vì nó nào có dám làm như thế, sợ bị mất hình tượng nó mà. Nhưng đối với tôi thì lại khác, vì sao ư? Vì tôi là tình địch duy nhất của nó. Già bộ hiền lành với tôi làm quái gì cho mệt Nhưng mà thôi Cứ để cho nó diễn tiếp đi Đằng nào cũng được xem kịch miễn phí mà Ăn gì đấy Con nhung ngồi đối diện tôi hỏi Con đấy nó bị điên thật ý mọi người ạ Rõ ràng cái tôi đang cầm ổ bánh mì trên tay Mà con hỏi ăn gì Đúng là con bệnh Tôi chả thèm nhìn nó Vừa ung dung cầm bánh mì Vừa hững hờ đáp Có mắt để trưng bày à Nó hình như đang dán kìm nén cơn tức giận thì phải Chọc Tôi có nên nhắc nhở nó không nhỉ Ném quá coi chừng tí phào ra đằng dưới Lại chạy không kịp Của Minh Dương mua hả Biết rồi còn hỏi Tôi đang ăn đấy Đừng có mà gây chuyện với tôi Dạo này tôi què nên khó ở lắm Tốt nhất là mau tránh xa tôi ra Tôi không biết mình có thể làm ra chuyện kinh thiên động địa như nào đâu Nhìn cái bản mặt nó là hết muốn ăn Nhưng mà đồ của anh tí mua, Phải cố mà nuốt hết Làm ơn cút về chỗ rừng cái Không lẽ thèm quá hay sao Cứ nhìn tôi ăn chăm chăm vậy câu đường có ăn đầu của Minh Dương nữa Cũng thôi hành hạ cậu ấy đi được không To hay Con này nói chuyện trên trời hay sao ấy Đồ ăn chai đẹp mua cho Đã dâng đến miệng rồi không ăn trẻ nãy vứt đi Rõ là thừa tiền Còn nữa Tôi hành hạ anh ấy cái gì Là anh ấy tự nguyện mà Úi giời ơi Đang tương phất cho sái ca đấy à Tội quá nhỏ Nhưng tôi đang muốn chọc tức nó Cho nên vinh mặt thở đáp Mình thích thì mình hành thôi Liên quan gì đến cậu Nhưng mình không thích như thế Cậu không thích thì kệ mẹ cậu Nói với tôi làm gì Tôi vẫn chưa cái mặt trành cuốn ra Tôi nghĩ chắc bây giờ trong đầu cái con phân Xóm lè lẹ trước mặt tôi đây Chỉ chứa một ý nghĩ duy nhất Đó là đôi bộ mặt trành cuốn của tôi ra Mà cào cấu sâu xé cho nát Thì mới hả dạ Nhưng mà cưng ơi chết mang cái bộ mặt thục nữ giả tạo kia rồi Thì dáng mà mang cho chọn đi Cứ như tôi đây này Chả về quá gì phải diễn cho người ta xem cả thích nói gì thì nói, thích làm gì thì làm, lão với tôi thì tôi đập luôn, chả bị quái gì phải nhịn như thế. đến nỗi có cái mặt muốn cao có cũng phải nhìn trước ngỏ sau mắc mệt, ngu thì chết chứ bệnh tật gì. cưng à, đời không trả cá xe đâu nên không phải diễn. tóm lại là tớ cảnh cáo cậu tránh xa minh dương ra, cũng đừng ỉ lại cậu ấy nữa. ôi rồi ơi lại còn cảnh cáo tôi nữa cô đấy, ghê gớm quá nhỉ. có giỏi thì tháo cái mặt giả tạo ấy ra. Mà nói thẳng ở mặt tôi đây này Đừng có chung cái bộ mặt đấy ra nói chuyện với tôi Xúc phạm người nhìn lắm Con lùn này ghét nhất là kiểu người như vậy đấy Là mất cút cút ra xa xa dùm cái Nhưng mà tôi thì có giống đang quan tâm không Thích thì đi mà nói với anh tí đấy Bảo anh ấy đừng có làm vậy nữa Thôi, biến về chỗ trang điểm lại đi mặt rớt ra một mảng phấn rồi kìa Sao cô? Còn dùng hốt hoảng rút cái gương nhỏ trong túi quần ra soi lại mặt Rồi ôi, nó tưởng tôi nói thật à? đánh phấn dày mấy lớp như vậy thì rớt kiểu gì? rớt lớp này chứ có lớp khác chứ? là quái gì? không lẽ sản phấn dởm? biết mình bị lừa, nó nắm chặt cái gương trong tay, nghiến răng. cậu, cậu có cái quần gì? phấn về chỗ đi cho tôi nhồi, để tôi còn ăn nữa. tôi có thèm lịch sự với nó nữa. nói chuyện khách sáo nãy giờ, tôi cũng tự cảm thấy hung bỉ bản thân luôn đấy. còn nhúng nước lắm. ha <cười> ha, nhìn cái mặt nó như thế, tôi lại thấy thích thú. ai kêu kiếm chuyện với tôi làm gì? Nó nền quốc cao cùng cộp xuống sàn Đi về chỗ Đi quốc cao tới kia Coi chừng chạo chân lại bỏ mẹ Quái Phục. Một bánh mì còn lại trên tay tôi rốt xuống đất Má ơi Tôi vừa nói xong Thì nó bị liền luôn Chết thật Nhưng mà trông nó buồn cười quá <cười> Tôi cúi sướng ho sặc ruộng Quên là miệng vẫn còn nhai đánh mì Ra về tôi mày hoài xét cặp đi trước Không chờ anh tí nữa Thực ra là chân tôi đỡ nhiều rồi Nói kệ vậy thì cũng hơi quá Chỉ là bị chặt mắt cá chân Chân bầm tím sưng lên một cục Nên đi không được thôi bữa này cũng gần khỏi rồi Đôi anh tí cõng đi thì xuống thật Nhưng tội em ấy quá Đi bà banh về mệt chết Còn phải cõng con lợn như tôi về Tôi cũng biết thương hòa tiếc ngọc mà Hi, hi. Ngồi yên đó Tình đi đâu Chưa ra khỏi chỗ Đã nghe tiếng anh tí ngoài cửa vọng lại Tôi ngước lên nhìn Tự dung thấy ai cũng quay xuống nhìn tôi Nhìn thấy quái quỷ gì thế Tôi là người ngoài hành tinh à Nhìn cái đạo gì Không muốn về nữa à Tôi quét ánh mắt, bọn mày muốn gì một lượt quanh lớp Bọn nó thấy thế thì cúi đầu lùi thủi ra về Thích bị ăn đập thì cứ đứng đấy mà nhìn Tôi đâu có ép Quèo thì què chứ, kêu đánh nhau thì vẫn còn sốc chán Bọn trong lớp về hết Còn mỗi tôi đang đứng trong lớp và anh tí đang đứng ngoài cửa Anh tí bước lại gần tôi giật cái cặp trên tay tôi cao có Có vẻ không vui Anh ấy vừa đi đá bóng về Mặt nhãy nhại mồ hôi, áo cũng ướt sũng Thích, tôi đang thấy đau lòng đây này Thanh niên cứng như tôi lại thấy đau lòng rồi Tôi đến chết thật rồi đấy. Đồ đệ ca này còn đâu? A hu hu. anh dì quay lưng về phía tôi, cú thấp người xuống. Thôi, cho nên khỏi rồi. Sư phụ tới kia mà khỏi cái gì? Nhưng hết đau rồi, em tự đi được. Kêu lên chỉ lên. Hay muốn anh bác này về? Vát vát cái con khỉ khô chứ vát. Từ bé đến giờ con biết hủ dọa tôi bao nhiêu lần cái câu này rồi. Tôi miễn cưỡng cúi đầu leo lên ngưng anh tí, tay quàng qua cổ, ôm lấy anh ấy cõng về. Mồ hôi trên người anh ấy Quyệt sang cả đồ của tôi Chậm thương ghê Anh không mệt à Anh là siêu nhân à Không có lợn trên đường kêu không mệt Vậy thả em xuống đi Lắm rồi Anh không muốn mệt tàn tật luôn đâu Nhanh khỏi đi Tôi thấy vui vui Nhìn miệng cười Chắc là anh ấy đang lo lắng cho tôi Anh ấy cũng thương tôi có phải không Chắc là vậy rồi Ôi tôi hạnh phúc chết mất Bị tàn tật rồi Để ai cho anh say vật Mau khỏi đi mà làm việc cho anh có nhút nhát và tuyệt tình như vậy không? anh đúng là cái đồ lưu manh. đi được một đoạn, tôi bỗng cảm thấy bụng dưới lại đau. tôi nhăn nhỏ, định đưa tay xuống so bụng, nhưng đang ngồi trên lưng của anh tí, nên không thò tay vô được. đành cắn răng chịu đau vậy. anh tí thả tôi xuống trước cổng nhà, định xoay người vào nhà thì cổ áo bị anh tí túm lại hỏi. bị cái gì vậy? sao mà tay mét thế kia? em đau bụng. lại là bụng à? Này có vấn đề gì đấy ở bụng rồi đó rồi ạ anh tí kẽ nhíu mày nhìn tôi trong ánh mắt chứa một tia lo lắng, không biết có phải không chứ tôi cảm nhận được là như vậy. đi đâu anh? anh tỷ đút quần áo của tôi lôi vào nhà anh ấy, ấn xuống ghế, sau đó sai người đi ra ngoài. vẫn là cơ ra lệnh buồn tủi trước khi đi. ngồi yên đấy. lát sau anh tỷ quay lại, trên tay cầm ly nước màu vàng nhạt nhạt, hình như là cái thứ thuốc hôm trước anh ấy cho tôi uống thì vậy. lần này không cần nhắc. anh tỷ vừa đặt ly nước xuống bàn, tôi đã cầm lên uống một phát cạn sạch. tại nó ấm ấm ngọt ngọt, tôi thích. Với lại, uống vào thì bụng cũng dịu hẳn đi Còn hôm này, anh kêu mày uống vậy? Anh tí vừa đi lên, nhìn thấy tôi uống cạn đi nước thì quát Mà tay ngu ngu nhìn anh tí Ơ, không phải mang ra cho tôi uống à? Anh pha để sẵn thôi, cho ăn cơm mà uống à? Anh tí nhớ mày Ai mà biết, không chịu mang cơm lên trước ấy. Mà tôi không thích ăn, hình như không có cảm giác đói Ngồi đấy Anh đi nấu cơm à? Không, đi mua Sau khi cản quét xong hộp cơm một cách miễn cưỡng, vì bị dọa nạt vô cùng bạo lực, tôi uống thêm một ly nước giống lúc nãy nữa, rồi đợi anh tí gì về nhà. Trở về phòng, thay bộ đồ ra rồi phóng luôn lên giường đánh một giấc. Không biết sao tôi chỉ muốn ngủ thôi. Con người đâu? Ra đây! Có tiếng gọi làm tôi giật mình, như này đồng hồ cũng đã xế chiều rồi. Bực thật, đang ngủ ngon mà. Không biết lại có chuyện gì nữa đây. Quay rồi cũng không để cho tôi được yên nữa. Tôi nhăn nhó, nồng còn bò dậy đi ra ngoài. chương Quan hâm, ngủ ở đây này. Vừa ra khỏi phòng đã thấy bà dì ghẻ đang đứng ngoài cửa gần phòng khách, hai tay chống nạnh vẻ tức giận, cái bụng chửa to đùng rồi mà còn đứng chàng hàng ra đó, chẳng ra thể thống gì, chắc lại sắp tẩn cho tôi một trận rồi. Rõ chán, muốn yên lặng mà sống, nhưng hình như có người họ không muốn thế. Lúc trước dì ta cũng không tệ như bây giờ, đối với tôi cũng không cay nghiệt lắm, nhưng từ khi mang bầu con trai, Đôi bà nội tôi công như công chứng, hống nhổ hoa thì bắt đầu lên mặt kênh kiệu, hệt như bà nội tôi vậy. Nhìn thấy tôi, dì ta trợn mắt, giơ tay chỉ thẳng vào mặt tôi hùng hổ quát: "Cái con mất dạy này, mày ở đâu cái thói ăn cắp ăn trộm vậy hả?" Tôi hơi ngạc nhiên, cứ đứng được ra đó, dì ta đang nói cái quỷ gì đấy? "Chị nói cái gì tôi không hiểu." "Mày còn vừa vịt nữa à? Tiền tao để trong phòng, ngoài mày ra thì còn ai vào đây? Cô ngồi thì mang vào đây không? Không thì chết với tao." Thì ra là mất tiền. Mất tiền thì liên quan quái gì tới tôi? Mất tiền đổ lên đầu tôi à? Buồn cười thật. Tôi mà lại thèm lấy tiền của gì ta Tiền bố gửi cho tôi Tôi còn chưa dùng hết Lấy tiền của gì ta để cúng à? Tôi không có lấy Dì cầm tra lại đi Tôi thở ơ đáp lại Sau đó xoay người định trở về phòng Thì tóc bị tùm lấy Lôi ngược về sau Tôi đau quá la lên oai oái Thả ra Xin làm cái trò gì vậy Thả tóc tôi ra Tôi đau chết đi được Nguyên cái đầu bị tùm lấy Lôi mạnh như vậy Hỏi sao không đau Nhưng mà bà dì ghẻ hình như không có ý thả tôi ra Còn túm tôi lại mạnh hơn nữa Bầu bì mà khỏe gớm Tôi định cự lại Nhưng vì ta đang bụng mang dại chùa Cho nên tôi không dám mạnh tay Lỡ làm gì ta té Không khéo là ảnh hưởng tới thanh Nhi, Tôi chẳng biết phải làm sao Cái cây đứng này khó chịu, khó cự lại quá Tôi đào chết mất Tôi còn láo tết này Bình thường nhịn mày giết đâm ra mẹ xinh hương Không nay tao phải dạy cho mày bỏ cái tỏi láo tết đi Có chuyện gì thế? Bà nội tôi trong phòng đi ra Thấy cảnh này thì trợn mắt nhìn Cái con nhiệt chủng này nó ăn cắp tiền của con Đã phải còn nói năng rất sượt nữa Đúng là tức không chịu được mẹ Để đó cho tao Bà nội tôi hùng hổ bước tới Suốt cái giò che tầm con Nhét sẵn ở dưới gầm bàn mặc cho bà dì ghẻ của tôi túng tóc lôi tôi mạnh Bà nội nắm lấy hai bàn tay của tôi mà quất tới tóc vào đấy Vừa đánh vừa quát lớn Đánh cho mày chừa cái thật ăn cắp ăn trộm Cho mày chưa này, chưa này. Tôi đau quá Bây giờ bị cả hai người kia giữ chặt Không làm gì được Với này chân tôi vẫn còn đau lắm, tôi muốn khóc lắm, nhưng không hiểu sao mà cứ chơi ra đấy, một giọt nước mắt cũng không thể nặn ra. Bố ơi, mẹ ơi, anh tí ơi, ai đó là bơn cứu con với, còn đau quá. Mấy người nào cái trò gì vậy? Bưng nó ra." Một giọng nói từ ngoài sân vọng vào, giọng nói này quả đỗi quen thuộc. Lúc nghe thấy giọng anh ấy vang lên, tôi bỗng cảm thấy như vừa được cứu lên từ dưới vực thẳm. Tôi cố gắng xoay đầu nhìn ra sân, là anh tí, đúng là ngẫy rồi. Anh tú chạy tới, sau hai người kia sang hai bên, rồi cầm tay tôi kéo tôi đứng dậy. Bà nội tôi lặng trọng suýt té cũng may vớ được cái thành ghế. Còn bà dì kẹ thì té bịch một phát xuống đất, miệng không ngừng gien gì. Anh tú không thèm đến gì ở tới họ, cầm tay tôi lôi đi. Chân tôi vừa mới lành, không thể đi nhanh được, nên cứ lết lết. Anh tú kéo thẳng tôi ra nhà anh ấy, ấn tôi ngồi xuống ghế trong phòng khách. Anh xem người đối diện tôi, nhìn tôi nhàn nhó đỏ mặt kia thay quát Con ngu, bị đánh mà cứ ngồi yên đấy cho người ta đánh à? Bây giờ mày mới khô lên được đây? Tôi không biết nói gì Chỉ cảm thấy hóc mắt cay cay Hình như tôi sắp khóc rồi Còn không lóc cái gì? Anh không hiểu đỏ mày đang chứa cái gì trong đấy nữa Ngu quá ngu Em... em... Tôi chỉ lắp đắp được mỗi chút đấy Rồi bắt đầu rớt nước mắt Cô họng nhẹ lại không nói nên lời Lúc nãy bị đánh thì muốn khóc Cũng không khóc được Bây giờ bị anh tí mắng cho mấy câu Chẳng biết nước mắt ở đâu cứ lạ trã tuôn ra Anh tí thấy tôi đột nhiên khóc lóc thẳng thiết Đâm dao hoảng hốt Tôi thấy anh ấy luống cuống cả lên Em làm gì mà mày khóc Đến mà không, đấm như bây giờ Tôi càng khóc to hơn Mà kệ cái gì gọi là mạnh mẽ Tôi nhỏ tới ôm chồng lấy anh tí mà nức nở Tôi nhớ mẹ tôi Tôi muốn gặp mẹ, muốn ở với mẹ Tôi không muốn ở đây nữa Không muốn ở chung với những con người độc ác ấy nữa Anh tí không nói gì Đưa tay ôm nhẹ lấy tôi Khẽ vỗ vỗ lưng tôi rồi cũng để mặc cho tôi khóc Mãi một lúc lâu sau mới lên tiếng Không đá chưa Anh tự kéo người tôi ra Áo anh ấy bị nước mắt tôi thấm ướt một mảng to. Tôi đưa tay quẹt quệt má, nước nền thành tiếng không nói gì. Anh cứu vội vã chạy đi, sau đó nhanh chóng trở lại với cái hộp đựng dụng cụ y tế cầm trên tay. Anh ngồi xuống bên cạnh, đôi tay tôi về phía trước, tay tôi bị roi quất chảy hết cả, nhưng cũng không đau bằng cái đầu bị rượt tóc. Tôi vừa mới trải qua một cuộc hành hạ thể xác. Anh cứu nhẹ nhàng, chấm bông lau vào mấy vết chảy hơi dườm ít máu, sắp chết được. Đau không? Tôi gật gật. Anh mà không qua kịp. Cho mày mày chết chắc rồi." Tôi giật giật. "Mày ngu quá luôn ạ. Anh thua mày rồi." Tôi giật giật. "Còn luật cái gì mà luật? Ngu là không ai bằng. Anh chỉ thấy thế, cốc cho tôi một cái nên đầu rõ đau." "Đau em?" Mà tôi miểu mảo lại chuẩn bị sắp khóc. "Cúi xuống em cho em." Tôi ngu ngẩn cúi đầu xuống, chẳng biết anh ấy làm gì trên đầu tôi, chỉ thấy trên đấy lạo xạo như đang bị râu rờn nắn nắn, sau đó còn cảm nhận được có thở phả vào da đầu nữa. "Không lẽ ấy thổi cho tôi khỏi đau. Anh ấy ấm đầu rồi Thôi như thế mà hết đau được ạ Anh làm gì đấy Tôi ngẩng đầu lên nhìn anh tí Phát hiện mặt anh ấy đang đỏ lụng và lên Anh ấy bị gì vậy nhỉ Sao mà đánh đỏ thế Tôi ngây thơ nhìn anh ấy hỏi Anh không nói gì Quay sang chỗ khác có vẻ lung túng. quái lạ Anh ấy cứ như bị chúng ta hả ấy Hỏi nhiều quá Tôi dụ mặt xuống Rõ ràng là muốn quan tâm Mà lại còn bị quát Đúng là làm ơn mắc oán chợt nhớ ra cảnh tượng lúc nãy Tôi vội hỏi Lúc nãy anh sâu gì ấy té như vậy Liệu có sao không Anh túi quay lại nhìn tôi khẽ nhớ mày chưa đến nơi rồi còn lo cho bà ta Thân mình còn không lo xong Thì lo cho ai Nhưng em bé không có tội Chắc không sao đâu Mày nói chưa Nhắc mới nhớ Tôi cũng thấy hơi đói rồi Tôi không nói gì Chỉ hãy gặt đầu Anh ấy đứng dậy xoay người đi ra ngoài Sau lại quay vào chìa ra trước mặt tôi Một bộ quần áo chẳng biết của ai Mày đứng dậy đi tắm đi Người bốc mùi ghê chết được tối nay ngủ nhà anh Sáng mai dậy sớm anh đưa về lấy đồ đi học. Tôi ngơ ngác, "Ngủ, ngủ nhảy ngấy sao?" "Cái này có được không? Nhưng mà, nhưng gì cái gì? Nói thì nó cái, giờ mày mà về đó chỉ có nước chết. Thích chết đâu? Tôi lắc đầu, nhặt lấy bộ quần áo rồi lủi thủi đi vào nhà tắm. Bởi vì tôi quen nhảy chơi với nhau từ nhỏ, tôi lại rất hay qua nhà anh ấy chơi, nên cũng thuộc hết mọi vị trí trong nhà của anh ấy. Tôi đứng dưới vòi nước, mở thật to cho nước xối thẳng vào người. Tôi muốn để nước cuốn sạch những gì tồi tệ lúc nãy đi Đúng là không có bố mẹ ở bên Là điều tồi tệ nhất Bị bắt nạt cũng không biết gọi ai May mà còn có anh tí Nếu không hôm nay tôi không chết Cũng ngáp ngáp Tắm xong mặc đồ vào mới phát hiện Tôi đang mặc đồ của anh tí E ôi tôi ngại chết được Mặt nóng gian ửng lên hết cả rồi Áo thun là mặc như cái đầm Còn cái quần thể thao giải tuốt gút Tôi phải sán lên mấy gấu Nhìn tôi chẳng phát gì con ăn mày Bước ra khỏi phòng tắm mời thức ăn thơm phức sộc thẳng vào mũi bụng tôi hình như cũng cảm nhận được nên đồng biểu tình loạn lên trong đấy trông phải buồn cười quá đúng là đôi luôn anh tí nhìn tôi cười nhăn nhở không lẽ giờ chạy về nhà lấy đồ mặc nhưng rồi về đó chỉ có nước chết có biết họ có qua đây lôi đầu tôi về không chắc không đâu bởi vì nhà anh tí thuộc dạng không nên chọc vào không phải vì nhà nháy giàu có máu mặt gì đâu nhưng vòng họ anh em nhà nháy ấy toàn là mấy người có địa vị trong xã hội còn anh tí này là cháu trai cưng của họ Chính vì vậy cả sống cũng phải nới mấy phần Nếu muốn yên ổn mà sống Thôi dọc chuyện đó sang một bên đi Ăn trước đã Tôi chạy lại bàn Ngồi xuống nướt nước bọt Nhìn mấy bọn ăn trên bàn Đừng có nói với em Là anh nấu nha Ăn đi Đừng có hỏi nhiều Anh Tùy kéo tay tôi ra Ăn bát cơm vào Rồi cúi xuống cầm bát cơm của anh ấy lên ăn Tôi cảm động quá Tôi hạnh phúc quá Đúng là chỉ có anh tí tốt với tôi nhất Ngồi ăn cơm mà nước mắt lại dỉ ra Chảy nước mắt Vì hạnh phúc mà Lại làm sao nữa? Tôi không nói gì, lắc lắc đầu rồi cúi xuống ăn tiếp. Ăn xong, anh tìm lấy thuốc thoa cho tôi. Sót lắm, nhưng thoa cái đấy vào thì vết thương sẽ khô và nhanh lành hơn. Sau đó dẫn tôi về phòng anh ấy. Tuy nó qua đây chơi hoài, nhưng tôi chưa vào phòng anh ấy bao giờ, chỉ duy nhất có một lần lúc còn bé tí, nhưng tôi chẳng còn ấn tượng gì về lần đấy, chắc tại hồi đó còn nhỏ quá. Tôi ngắm một lượt xung quanh phòng, rất gọn gàng ngăn nắp nha. Tôi để ý, bên bức tường trước mặt của tấm hình dán trên đấy. tôi hơi tò mò nên bước lại gần nhìn kỹ, xem rốt cuộc là hình gì. tới khi nhìn rõ một một người trong hình, tôi mới chúa mắt ngạc nhiên. đó không phải là hình của tôi sao? cái mặt mo của tôi sao lại xuất hiện trong đấy? còn nữa, anh ấy để hình tôi trong phòng làm gì nhỉ? anh ấy lấy đâu ra tấm hình đó không biết? tôi chỉ tay vào tấm hình trước mặt, ú ớ. ơ, cái kia. anh tí xoay người nhìn theo hướng cánh tay tôi, như ổng ra tôi định hỏi gì. Anh ấy ngồi xuống ngả người ra ghế Thả nhiên đáp Anh đợi hình mày ở đấy Khi nào buồn lôi ra cắm bị tiêu Tôi trợn hai mắt như hai con ốc lồi Nhìn chằm chằm anh tí mà tức tối Cái mặt tôi để anh làm bia nhắm tiêu sao Đúng là không thể chấp nhận được Tôi bảo Anh có đáng vừa thôi Anh thích thế Anh ấy vẫn nhở nhơ trả lời Như không có chuyện gì xảy ra Thích thích cái con khỉ khô chứ thích Tôi phỏng mang trợn má Đúng là không thể chịu được Tôi đi lại giật phát tấm hình trên đáo xuống Anh tí đột nhiên bật người dậy Giật lại tấm hình Hai chúng tôi cứ dành qua dành lại Nhưng cuối cùng tôi thua Tôi làm sao thắng được anh ấy cơ chứ Tức quá mà Tôi giận chân Trừng mắt nhìn anh tí để căm phẫn Còn cái người kia đem tấm hình giấu chỗ khác Mẹ còn quay sang nói với tôi như kiểu ra lệnh mày đi ngủ đi cho anh nhờ Lát mẹ về anh sẽ nói với mẹ Thôi Tôi biết chắc dù có tức đến mấy Cũng chẳng thể nào làm gì anh ấy đâu Tôi cố gắng nuốt cục tức xuống gập gập đầu rồi tay người đi ra ngoài. "Mày đi đâu đấy?" "Em đi ngủ." "Quần hâm, ngủ ở đây này." Anh Tí nhìn tôi, chỉ tay về phía giường anh ấy. Tôi chớp mắt nhìn anh Tí, xong lại quay sang nhìn cái giường. kêu tôi ngủ, ngủ ở trên giường quái ngấy sao?" Chương 22. Dậy thì ngủ, ngủ ở đây á? Tôi lắp, bà, lắp bắp, cảm giác mặt nóng ran. "Trời ơi, như sao kia tôi ngủ ở đây?" Cô nam quả nữ Trong đêm hay có mấy cảnh này lắm nè. Không lẽ, không được, không được, tôi phải bình tĩnh, thật bình tĩnh. chứ mày đi đi đâu? Anh tỷ khẽ nhíu mày nhìn tôi. Hình như chuyện này đối với anh ấy rất trỗi bình thường hay sao ấy. Tôi chẳng thấy anh ấy có chút biểu hiện khác thường nào cả, chỉ là mặt anh ấy hơi phiếm hồng chút thôi. Nhưng tôi thì khác, tôi sắp loạn tới nơi rồi, đầu tôi sắp biến thành đống bồn nhão rồi. nhà anh còn nhiều vọng lắm à? Hay em qua phòng bé tối ngủ? Dù gì em ấy cũng không có nhà giường ở bé tí Con lợn như mày sao ngủ được ở đấy Vậy em có ngủ với bác Lam Không được Nhớ đau nửa đêm mày ngáy khò khò Sao mà anh ngủ được Em sẽ không ngáy Sao mày biết được Em đoán thế Anh không yên tâm Tóm lại là không được Sao anh ấy làm lý do vậy Tôi ngủ có ngáy đâu à, Cái này tôi cũng không chắc lắm Vì bên ngủ say quá thì làm sao biết được Mình có ngáy hay không Chắc là không có đâu Nhưng còn hơn là... Ừ, tôi ngủ ở đây á. Chắc tôi chết. Vậy em có phòng bể tũn chảy chiều dưới đất cũng được. Con ngu nằm đất cảm lạnh chết ra đấy thì sao? Vậy, vậy... Còn vậy vậy cái gì? Bước vô lên lên giờ ngủ cho anh. Người ta kêu trái gái không được ngủ chung. Tôi cúi đầu xuống lý nhí. Anh thì gái đầu rồi tự nhiên quay mặt đi chỗ khác. Ho nhẹ mấy tiếng. Anh có game ngủ chung với mày à? Anh là con trai nhà lành đấy. Không dễ dãi vậy đâu. Còn nữa... Mày có biết mày là con gái của à Cái gã này vô duyên, hỏi thế mà cũng hỏi được Tôi cảm giam ngườm lại Không lẽ con trai? Chắc vậy, mà mày nói nhiều quá Lên lên giường mau Tôi còn làm gì được nữa Đương nhiên là đi lại, lên lên giường anh ấy rồi Làm sao có thể cãi lại cái gã này được chứ? Vậy anh ngủ ở đâu? Tôi nằm trên giường trùm chăn kín mít Sau đó lúi nổi đầu ra, ngó sang chỗ anh tí Anh ngủ dưới đất Ơ... Nói anh cảm lạnh chết ra đấy thì sao Lúc nãy rõ ràng anh ấy vào nằm đất cảm lạnh chết mà Bộ anh ấy muốn chết rồi à Đúng là con lợn Anh con trai, mày con gái Khác nhau Xác chỗ nào Hình như tôi có nói sai gì à Sao đột nhiên anh tí quay sang nhìn tôi Mà thắc ám vậy kìa Mày nói tiếng nữa Anh cho mày đi tới thiên luôn đấy Có ý mà ngủ đi không Tôi lẻ lưỡi kéo cho lại trùm kín đầu Thôi mặc kệ vậy Ai bảo nhường dường cho tôi Cho nhảy ngủ dưới đất luôn Nhưng liệu anh ấy có bị cả mà chết không? Vậy thì không được Nhưng nhảy chết thì sao nhỉ? Hơ hơ, nhưng mà tôi buồn ngủ quá Tôi vừa nghĩ cái gì ấy nhỉ? Hình như là... Đồn, dậy mau Có tiếng người gọi Tôi gai đầu, chết chết cái miệng lờ đờ mở mắt Có chuyện gì mà mới sáng nó úm um sùm lên thế? Người ta đang ngủ ngon mà Tôi sốc sốc mở tóc bùi dù phát Xong kéo trang trường kín đầu Thì lại nghe tiếng quát to hơn Rõ hơn còn không mau dậy đi, tôi bực thật đấy, mới sáng sớm mở mỹ cả lên, tôi liêm jim đạp cái chân sang một bên lồng cồm mới dậy, có chuyện gì vậy, tôi ngái ngủ ngắm một cái rõ kinh khủng, cũng chẳng để ý người đang đứng trước mặt tôi là ai, nếu tôi tỉnh táo nhận ra là anh tí thì tôi đâu có làm vậy, mất mặt chết được, nhưng lỡ rồi biết làm sao được, cái cái cái gì kia, tôi dụi mắt mở to ngước nhìn khuôn mặt anh tí đang bị biến sắc. Chết cha, tôi quên là mình đang ngủ nhờ... À, phải nói là bị ép ngủ lại ở nhà anh tí Nhìn theo hướng ánh mắt của anh tí thì tôi ngạc nhiên Hình như anh ấy đang nhìn chỗ tôi ngồi mà Tôi nghi hoặc, khẽ nhớ mày quay lại nhìn theo xem Là thứ gì mà khiến anh tí như bị khủng bố thế kia Cái... cái gì thế này? Bây giờ thì chính tôi cũng không khỏi thất kinh giống anh tí ngay chỗ tôi đang ngồi xuất hiện một... Một vệt máu loang lổ Cái này... Cái này... Không lẽ... Tôi trợn mắt Nước nước bọt nhìn chằm chằm việt máu trên giường Sau đó lại quay sang nhìn anh tí Anh ấy cứ đứng đầu ra Mặt trắng bạch như xác chết ở đó Nhưng nhanh chóng Sắc mặt lại chuyển sang đỏ Tôi thấy ngay giống con tắc kẻ hoa quá Lúc xanh lúc trắng Lúc đỏ À... Hình như tôi lạc chủ đề rồi Cái bây giờ tôi nên quan tâm Chính là việt máu đỏ trên giường kia Tôi... Cái này... Tôi bắt đầu hoang mang tâm trí hoảng loạn rồi, tôi cứ ngồi chết ở đấy, không biết phải làm sao. Hu hu, chắc tôi chết mất. Anh tí đột nhiên say người bỏ ra khỏi phòng, không lẽ bị dọa chạy mất rồi sao? Lúc nào không bị, sao lại bị ngay lúc này? Ông trời muốn đùa chết tôi sao? Lát sau, tôi đang đờ đẫn ngồi trên giường thì bác Lam, mẹ anh tú bước vào, bác ấy ngồi xuống bên cạnh nói chuyện với tôi. Mọi người biết không? Tôi vừa mới trải qua một sự kiện vô cùng trọng đại trong cuộc đời, đó chính là dậy thì. Tôi đã dạy thì rồi đấy, tôi sắp thành người lớn rồi. Sau một hồi ngày bác Nam giải thích cặn kẽ, tôi mới hiểu lý do vì sao gần đây cứ đau bụng âm ỉ như thế, hóa ra là chuẩn bị dậy thì. Bác ấy cũng dặn đủ thứ, cái gì nên, không nên làm, chỉ tối ngày này, gián uống thế nào cho hợp lý, đại khái là những thứ cần phải biết sau khi dậy thì. Nhưng tôi chẳng nhớ được gì. Bác Nam đặt xuống bên cạnh tôi một bộ quần áo, chẳng biết tại sao bác ấy lại có quần áo của tôi mà đưa cho tôi nữa. Có khi nào bác ấy vừa qua nhà tôi lấy không? Được rồi Tội con quá Con gái không có mẹ bên cạnh Nên cái gì cũng không biết Bác ấy xa xa đầu tôi cười hiền hậu Tôi lại nhớ tới những lúc ở cạnh mẹ Tôi cũng được mẹ âu yếm như thế Chẳng biết bây giờ mẹ tôi đang ngủ đâu Làm gì nữa Thôi dậy xuống ăn sáng với thằng tí Rồi ai đứa đi học đi không muộn Bác cũng đi làm đây Vâng Nói xong bác Nam kéo tay tôi đứng dậy Lôi cái vỏ nệm dính máu của tôi Cầm đi ra ngoài Mà nhắc tới anh tí Tôi lại đỏ hết mặt Quả thật lúc này tôi không dám gặp anh tí Ai đời lần đầu tiên dậy thì Lại để một đứa con trai nhìn thấy Mà người đó lại là người mình thích nữa Kinh khủng hôn Là dậy thì trên giường của người ta Ôi thôi Còn gì thê thảm hơn chuyện này nữa không hả trời Xấu hổ chết mất Tôi chỉ có nước độn thổ mà trốn đi thôi Chứ kêu tôi gặp anh ấy lúc này Tôi làm sao dám Số nhọ Đúng nhỏ luôn, tôi cầm bộ quần áo đồng phục trên tay, có cả bàn chải đánh răng, khăn mặt, nhà giàu có khác, đồ cho khách lúc nào cũng có sẵn. Ở dưới sắp quần áo là một miếng băng vệ sinh, để xem là cổ tét cầu tét gì đấy, siêu mỏng cánh. Tôi gãi đầu, tôi không có giỏi tiếng Anh cho lắm, nên không vắt âm chuyển được chứ tôi cũng có xem quảng cáo cái này trên TV rồi. Tôi vội vã nhét miếng băng vệ sinh vào túi quần, ôm cả bộ đồ lên thật thò ra cửa. Xác định được không có bóng dáng anh tí bên ngoài Tôi nhón chân lên nút Nhẹ nhàng tiến về phía nhà tắm Chùi tọt vào đáy đóng cửa lại Giải quyết xong xuôi Tôi lại nén nút ngó nghiêng xung quanh Xem tình hình rồi mới khẽ nhón chân định chuẩn đi May quá Không có anh tí ở đây Xem ra ông trời giúp tôi rồi Đúng rồi đấy Nghe tiếng quá sau lưng Tìm tôi muốn nhảy ra khỏi lông ngực Ôi thôi Xong đời tôi rồi Hu hu, Ông trời muốn hại chết tôi đi mà đã cố tình trốn tránh rồi, mà còn gặp là sao? Em em đi học trước đây. Tôi không dám nhìn thẳng mà anh ấy. chịu ở mấy tiếng rồi quay người truyền thẳng. còn bây giờ không dứt quát, không khéo là bị anh ấy túng cổ lôi lại cũng nên, xấu hổ lắm. mà tôi đỏ như hai quả cà chua rồi. hích. ngày tháng sau này tôi phải làm sao đây trời? vào lớp, yên vị vào chỗ ngồi tôi mới thở phào nhẹ nhõm. để chết được, tôi ngồi thở dốc, mặt phờ phạc. Tóc tai lầm sờm như vừa bị ma đuổi thực ra là không ai đuổi đâu Là tôi tự chạy thôi Nhưng mà hình như tôi cảm thấy thiếu thiếu cái gì rồi sao ấy Ôi thôi xong Tôi mới vừa kịp phát hiện ra Tôi đi học mà không mang theo cặp sách Chết tiệt Điện thoại ví tiền các thứ Cũng vứt ở nhà luôn rồi Tôi đi học bằng hai bàn tay trắng Tôi nghĩ nếu có người biết được chuyện này Tôi sẽ được đi vào sửa sách Với sự kiện thanh niên đi học viết nhất thời đại cho mà xem ha ha, lúc đấy tôi sẽ nổi tiếng Tôi sẽ có tiền Tôi sẽ giàu, tôi sẽ trở lên vĩ lại Tôi sẽ... cốc Một cảm giác đau đau trên trán Kéo tôi trở về với hiện thực Thì ra nãy giờ tôi đang ảo tưởng Tôi xoay người lại, đụng ngay khuôn mặt anh tí đang nhìn tôi Tôi lại đỏ mặt Quay phát sang chỗ khác thở gấp Con lợn, mà đúng là con lợn Đi học mà cặp sách không mang theo Thì học cái gì Tôi quay sang, không dám nhìn anh tí Anh ấy quang cái cặp lên bàn cho tôi lượm quần lôi sách vở ra, xong mở cuốn sách úp vào mặt đấy. Chừng nghĩ tới cái việc kinh khủng, sáng nay thôi mà tôi lại xấu hổ vô cùng. Mấy ngày sau đó đối với tôi kỳ cục lắm. Đi học về đã bị bắt vác cặp sách mang sang nhà anh ấy học, ăn cơm mê đấy luôn. Anh ấy toàn cho ăn thịt bò, thịt bò, rồi lại thịt bò. Híc, tới nỗi nằm ngủ tôi cũng ngủ mơ thấy mấy cục thịt bò đang bay lượn trước mặt. Ăn kem thì bị anh ấy chửi thối mặt, uống nước đá cũng không cho, nhìn nốt thì không được chạy nhảy lung tung. Đồ ăn sáng cũng mua cho tôi Không thì sai mấy thằng kia mua Bọn kia thấy vậy chả hiểu gì Cũng không dám hỏi nhiều vì sợ bị đập Bọn nó mà biết Bởi vì tôi dạy thì nên mới được cưng chiều như thế Chắc đứa nào cũng đua nhau mà dạy thì cho xem Nhưng hình như tôi là đứa chậm phát triển nhất thì phải Bác Lam nói Bình thường ở độ tuổi này Người ta đã dạy thì hết cả rồi Chắc là bọn nó cũng dạy thì hết rồi Tôi bây giờ xuống thì có xuống thật Có điều ngượng lắm Ngồi học mà thất thỏm công yên Chốc chốc nén cúi xuống xem xét tình hình hu hu Dậy thì mà cứ như là xuống điện ngục vậy Nhiều khi lại còn đau bụng chết được Tôi ngồi gặm bánh mì mà cái mặt cứ cắm vào cuốn sách Thực ra là vì tôi nhại nói chuyện với anh tí Tôi cứ thấy sao sao ấy sao này bị quá nhỉ Anh cũng tranh thủ học bài cơ à Ơ em à, Vâng Phải tranh thủ chứ Tốt Vậy nó đi học về lối sách vở sang nhà anh Nữa rồi đấy Hô hu Tôi không muốn đâu Ai đâu đem cái gã này tránh xa tôi một thời gian đi Bây giờ tôi không ghét con Nhung nữa Tôi muốn anh tí lên đó ngồi với nó ngay lập tức Anh ấy mà ngồi đây Tôi không sống nổi Đúng là không sống nổi